trong chương trình đọc truyện tình báo ngày hôm nay. Và các bạn đến với tác phẩm truyện tình báo của nhà văn Nguyễn Ngọc Mộc được mang tên Lời tố giác. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Phần 1 ai công tiếp dân của báo công an thành phố Hồ Chí Minh đã sắp hết giờ làm việc buổi chiều, một phụ nữ sách giỏ lặng lẽ bước vào, không gây sự chú ý của mọi người. Chị có dáng thon thả, ăn mặc lịch sự, toang mùi nước hoa dịu dịu. Chị lặng lặng vào dãy ghế cuối cùng và ngồi xuống, kéo tà áo một cách kín đáo. Đôi mắt đẹp có mí, đệm hơi đảo lên rất nhẹ. Nhìn những người có mặt ở trong phòng, chị cúi kéo túi, lấy cuốn sách ra đọc. Ở chị, mọi thứ đều cảm xứng hài hòa, đôi mắt đen rất sáng, lông mày lá liễu mềm, nhuyễn, cặp môi phớt hồng hình trái tim, và đôi má căng mịn, nòm chị như một người mẫu để quảng cáo hàng không lộng lẫy, diềm rúa. Nhưng cũng rất khó chê một nét gì ở chị. Chị nhẹ nhàng, đưa hai ngón tay nhỏ, trắng, hình táp bút, những ngón tay quen làm những việc nhẹ nhàng, mở sách, đọc một cách say dừa. Đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc tiếp người cách còn lại đó là bác xích lô hỏi về chế độ nhập hộ khẩu sau khi nghe những điều giải thích trong chỉ thị 28 của Ủy ban nhân dân thành phố bác ngật gù rồi nói vậy là tôi không đủ những yêu cầu theo chỉ thị chú nói tôi hiểu tôi hiểu cảm ơn nhá Cảm ơn Tiễn ông ra cửa đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc quay lại gật đầu chào người tiếp phụ chị mỉm cười gật đầu đáp lại Ánh mắt chị tươi tắn, hồ hởi, nhưng vành môi hơi xe lại, gương mặt sáng, nước da hồng hào, hơi biến động khác thường. Chị kẽ nói: Thưa anh, tôi muốn trình bày với anh một việc. Vừa nói, chị vừa gặp cuốn sách lại, coi bộ cẩn thận, chậm chạp rất điệu của người biết quý trọng những ràng sách. Đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc tươi cười rồi hỏi: Chị có việc cần báo công an chúng tôi giải quyết? Xin chị trình bày. Vừa hỏi. Anh vừa rót nước mời khách, chờ đợi. Chị lướt cặp mắt đèn nhánh, kín đáo để kiểm tra trang phục, rồi đổi thế ngồi để cho nó được tự nhiên. Giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và ngọt ngào. Không tỏ ra vội vàng, và khi nói, chị nhìn thẳng vào người khác, coi vẻ đầy tự tin và ảnh diện. Thưa anh, tôi xin được tự giới thiệu. Tôi là Hồng Phượng, cư ngụ tại số 180, phường 11, quận 5, quả phụ, của trung tá Đào Thiện Nhân, phụ tá An Ninh thuộc tổng nha cảnh sát quốc gia chế độ cũ. Tôi xin thưa với các anh một việc. Theo tôi, việc này là nghiêm trọng, nếu không nói là nguy hiểm. Vâng, theo tôi nguy hiểm, bởi vì nó liên quan đến việc bảo vệ an ninh của chính quyền cách mạng. Anh cho phép tôi nói thẳng. Nếu như những điều tôi nói chưa thật đúng, dù sao cũng nên khuyến khích. Trước khi tôi mạnh dạn đến đây, tôi đã phải xác minh kỹ nên không nhầm lẫn với bất kỳ người nào khác, bởi dấu ấn về anh ta trong lòng tôi rất rõ. đã một thời anh ta làm tôi yêu thương và căm ghét. đó là ông Lưu Thái Vương. trước kia ông Vương là sĩ quan an ninh của tổng nhà cảnh sát, một sĩ quan khôn ngoan đã gây nợ máu với những người cách mạng. một sĩ quan đã chỉ huy cuộc vây bắt và giết một nhóm người cách mạng được cài vào cơ quan an ninh quốc gia của chế độ cũ. vậy mà nay tôi thấy ông Vương lực sĩ quan công an của cách mạng. Đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc của báo nhột người lên, mặt biến sắc. Có lẽ nào lại như vậy? Anh được biết Lưu Thái Vương hiện là trưởng ban an ninh chính trị của quận, có uy tín và anh đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh mấy năm qua. Anh trao mày suy nghĩ, rồi nhìn thẳng vào người tiếp phụ, vẫn dù gì nói, anh hỏi cắt ngang. "Xin lỗi, chỉ xem lại có thể lẫn lộn với người nào khác Bởi người giống nhau Tên trùng tên trăng Hồng Phượng mỉm cười Nụ cười tươi tắn trên gương mặt trắng sủa Rồi chậm chạp mở dò sách Lấy một tấm hình cỡ 12 Đưa cho đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc Đó là tấm hình chụp chân dung của lưu Thái Vương Tấm hình cũ Ảnh chụp cách đây khoảng hơn chục năm Không có chữ ghi ở phía sau Nhưng sạch sẽ chứng tỏ người giữ nó rất cẩn thận nước ánh sáng tuy thời gian làm giấy đã ngả màu cầm tấm hình hồng phượng trao đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc của báo công an thành phố hồ chí minh ngắm rất kỹ bởi anh đã đôi lần trò chuyện với lưu thái vương tấm hình này không thể lẫn với bất kỳ ai khác đó chính là chân dung của lưu thái vương đồng chí đặt tấm hình xuống mặt bàn khẽ thở dài và hỏi chị nói rõ về tấm hình này được không Hồng Phượng chống tay lên bàn Nằm ngón tay thon nhỏ trà nhẹ Chị suy nghĩ dây lát Rồi mỉm cười nói nhỏ Cách đây 15 năm Lưu Thái Vương tặng tôi tấm hình này Nói theo nghĩa tặng Nhưng thực ra tôi đã lấy tấm hình Vương trong lúc anh ta đến làm việc với chồng tôi Mặc dù anh ta có vẻ không hài lòng Sau cũng không nỡ từ chối Bởi anh ta biết tôi yêu anh ta Có lẽ anh ta cũng yêu tôi Tôi biết lắm Đàn ông như Lưu Thái Vương đa cảm, đa sầu, nhưng không dám bước qua cái lễ giáo phong kiến đã ăn sâu vào điểm thức của người miền Bắc. Hay có thể anh ta sợ chồng tôi, một trung tá chỉ huy anh ta trong công vụ? Có lẽ tất cả những điều ấy chưa đúng lắm, mà theo tôi, anh ta cố đạt được danh vọng trong những công vụ tiêu diệt những người cách mạng. Tôi được biết chính ông Vương đã bắn về đầu nát tim những người cách mạng mà chồng tôi cùng lực lượng cảnh sát an ninh bắt được ở Sài Gòn trong những năm chiến tranh. Vâng, chính ông Lưu Thái Vương, tôi không nhầm lẫn với một người nào khác. Đồng chí trưởng ban công tác bạn đọc của báo tiễn người tiếu phụ ra cọc. Anh quay vào, bước nhẹ trên khoảng sân nhỏ ở trước tòa soạn. Gió chiều xôn xao, vòng cây vú sữa. Ngoài phía đường Nguyễn Trãi, cuộc sống khẩn trương đang luôn chạy. Cuối năm 1954, Chiếc tàu biển chờ những binh lính người Việt đã phục vụ trong quân đội thực dân Pháp và một số đồng bào theo đạo tiên Chúa nghe lời lừa bịp Chúa đã vào năm của bọn phản động rời càng hạch phòng. Lúc đó là 4 giờ chiều, ngày 28 tháng 12 năm 1954. Chiếc tàu biển ấy đã chèn trúc đông như nêm cối. Ở tầng cuối có một thanh niên khôi ngô ngót 20 tuổi ngồi thu lưu ở góc bếp của tàu. Người đầu bếp mặt đỏ bực, gầy gắt Với anh thành niên Tao đã bảo mày, tự lên tầng Tìm cha, tao đâu có thì giờ dẫn mày lên Anh thành niên ngước mắt Đã ngấp nghé hàng mi Tiếng nói nghẹn nghẹn trong cổ họ Tôi nghĩ Chỗ người làm với nhau Đã phải bỏ quê cha đất tổ chạy theo chúa Phải nhờ cha che chở Nỡ lòng nào, anh không giúp tôi Tôi biết Mỗi ngày anh mang ba phần cơm Lên phòng nghỉ của cha mà người đàn ông mặt hơi rỗ, bĩu môi, một tiếng kéo dài, chiếc tàu dề nhom nhem vết bẩn, lau mồ hôi rồi nói, giọng bớt nặng nề: "Tao dẫn mày lên gặp cha, nhỡ cha không vừa lòng, chàm mắng tao, vậy tao làm không công sao?" Hiểu câu nói của người đầu bếp, anh thanh niên vén tà áo màu gỗ, lấy tờ giấy bạc đông dương, dúi vào tay nhợn nhỡn của anh cả tần, nhanh như chớp. Cả tần nhét từ dưới bạc vào cái túi quần xót và kaki, quay lại bắt tay anh thanh niên rất chặt. Rời bàn tay cả tần, anh thanh niên cảm thấy tay mình như sờ vải con cái chết lạnh, tành nhấp. Cả tần, đúng ra là anh ta có họ rất xa, có lẽ tới năm đời với vị linh mục mà thanh niên kia cần gặp. Hồi sẽ ăn bài của anh mới lập hội tề sửa nhà thờ. Cả tần xung phong vào lính bảo an đóng ở địa phương, khi linh mục hải ở Hà Nội, được cử về cai quản phần hồn của xứ đạo sông Châu, thấy cả tần nhanh nhậu lại trong ban hát thánh ca, nên ông ta lấy cả tần và nhà thờ để anh ta hầu hạ tương nước, vốn tính láo táu, một bữa vô tình, cả tần nhìn thấy ông ta tình cảm với một con chim nguồn đạo. Cả tần to nhỏ với người tình. Người tình của cả tần lại thủ kỹ với ông ta. Ông ta giận lắm, nên đưa cả tần ra mặt trận trong một trận đi càn, cả tân bị thương. anh ta hối hận với việc đã nhỏ to với cô người tình. trở về làng, anh ta quỳ gối trước linh mục hải xin sám hối. vị linh mục thương tình nhận cả tân trở lại hầu hạ cơm nước cho mình. người thanh niên leo cầu thang lên tầng thượng của chiếc tàu biển. sóng đánh lắc lư, làm người anh cứ đổ xô bên này lại ngã sang bên kia. cả tân dẫn anh thanh niên đến một phòng. Ở cuối con tàu khẽ gõ cửa Cánh cửa hé mở Mặt Linh mục Hải lộ ra coi xanh nhợt Ông ta lơ đẩy hỏi Có gì vậy cả tân? Cả tân đầy anh thanh niên rột rè Đứng nép ở sau lưng Từ cha, lưu Thái Vương Con trai của ông Lưu Văn Mắn Muốn hầu chuyện cha Linh mục Hải, một sĩ quan phòng nhì của Pháp Nhưng mặc áo cha cố Trông coi phần hồn của sứ đạo Sông Châu Quát hỏi Ai cho con theo cha? Ai cho? Lưu Thái Vương mặt tái mét, môi mấp máy, mấy lần mới tốt được thành lời. Mà lời nó cũng ngập ngừng, đứt quãng. Thưa, thưa cha. Vương nhìn cả tầng, hiểu ý. Linh Mục Hải vất tay, ra lệnh cho cả tầng ra khỏi vòng. Lưu Thái Vương chậm chạp, run dậy. Lần từ trong lúc áo lót, lấy ra được tờ giấy nhỏ, in bằng mặt đá, đính mực nhò nhèm. Nhưng con dấu đỏ, kể rất rõ, đưa cho Linh Mục Hải từ cha, cha coi, đây là lệnh truy nã con. về minh đến tận nhà con, chờ bắt con. tội trạng như con, nếu về minh bắt được. từ cha, cha thương con, cha rủ lòng thương che chở cho con. và vương lại móc trong túi áo, sâu trong lớp áo lót, lấy một có nhỏ bằng vải đen, tứ vải nhiễu, dệt thô của xứ sông châu, đưa cho linh mục hải. ông ta mở cái bọc vải nho nhỏ, mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy đôi khuyên. Và cái vòng vàng. Vương nói nhỏ. Từ cha, bố mẹ con gửi kinh biếu cha, Mong cha rủ lòng. Linh Mù Hải gật gù, Gương mặt bớt xanh, Vì con tàu lắc lư trên sóng biển. Ông ta đưa hai ngón tay trắng nhã, Nhón như đuôi khuyên tài, Và cái vòng vàng đặt trên bàn. Tay trái coi cẩn thận, Để ước lượng coi, Vật quý này được mấy đồng cân. Vương nhị ông ta, Rồi lén vào ngồi mép cái rượu nhỏ, Có nệm trắng và nói Từ cha Bố mẹ con gửi lá tư tay này Đến bầu cha Cầm lá thư của ông Lưu Văn Mắn Chữ viết to bằng mực tím Ngoệt ngoạc trên giấy hồng trò nhẵn bóng Loại giấy của pháp Đưa vào vùng địch hậu Lệnh Mục Hải thả tấm thân nặng nề Xuống cái ghế tựa duy nhất Trong căn phòng này Giờ lá thư ra phía cửa sổ Lầm bẩm đọc Từ cha Con là đứa con lạc loài sống bơ vơ như hồn ma nơi hoàng vắng. Từ ngày cha theo Chúa vào năm, phần hồn của bảy con ở xứ đạo sông châu này không ai chăn dắt, chăm sóc lúc sớm lúc chiều. Cha đã khổ công bao năm dạy dỗ chúng con một lòng kính yêu Chúa. Chúa đi rồi, bảy con biết nương tựa vào ai? Như con đã thưa với cha, cha dù lòng thương đến gia đình con, cho gia đình con theo Chúa vào trong năm, nhưng do hoàn cảnh của gia đình con con không nỡ để mẹ già sắp được về cõi thiên đàng ở lại mà bồng bế nhau theo hậu cha hậu chúa gia đình con không được theo cha vào năm kính chúa khi mẹ già của con liệt giường hẳn bị việt minh sẽ giảm nát vì lẽ đó khi cha đi cha có cho phép lưu thái vương phải ở lại làm việc theo ý chúa ý cha đã dậy nhưng sau một tháng cha đi con nhận được giấy truy nã của việt minh Và nó cũng suýt chết Nên con đánh rất ruột Gửi đứa con Đứa con đã hầu hạ Và làm theo lời dạy của cha Nay lại được theo hầu hạ cha Kính mong cha rủ lòng thương che chở, Dạy bảo nó suốt đời kính chúa Kính cha Nếu Lưu Thái Vương ở lại Việt Minh sẽ lấy máu nó Ở giữa nhà thờ Thưa cha, vợ chồng con Có chút quả mọn để kính dâng lên cha Kính thư Một gia đình nhỏ còn trên ngoan đạo bị lạc loài Lưu Văn Mắn đọc xong lá thư Linh Mục Hải rút thuốc hút gật gù mắt liêm diêm tay mân mê cái vòng vàng hút tàn liếu thuốc ông ta đứng dậy bước đến bên Vương nhìn thẳng vào mắt anh như thôi miên đến mấy phút dường như không thấy dấu hiệu gì khác thường ông ta nhận ra vẫn thằng Vương còn lão mắn tính nhất lầm lì mà làm được việc ấy Ông ta thay đổi nét mặt Đặt bàn tay mũm mĩm lên vai Vương Và nói nhỏ Từ nay con theo cha Ông ta làm dấu thánh Vương cũng vội làm dấu thánh Nước mắt rơi lã trã Xuống cặp má thư sinh trắng trẻ của anh Thế là từ đó lưu thái Vương được hầu hạ cơm nước Bên Linh Mục Hải Buổi sáng anh xuống nhà bếp Mang cà phê sữa lên tầng trên dâng cho ông ta Buổi trưa chiều lấy cơm Chờ ông ta ăn xong Mang bát đĩa xuống giao cho cả tận Buổi tối Khi ông ta đọc kinh thánh Vương quỷ gối bên ông ta Khi ông ta nằm Vương xoa bóp cho ông ta Chiếc tàu biển dập dành trên con sóng Khiến người anh nôn nao khó chịu Nhưng trong lòng anh vui buồn trộn lẫn Anh thò đầu ra cửa sổ con tàu Nhìn về phía chân trời Ở phía bắc xa xôi Anh nhớ cha Nhớ bà nội bị bệnh bại liệt đã mấy tháng này, lòng anh trùng xuống, nước mắt cứ trơn ra, ướt nhẹ hai bên má. Lưu Thái Vương, tên thật của anh. Vương là cán bộ trong đơn vị vũ trang tuyên truyền thuộc Liên Cuba. Vương có người em, hai người sinh đôi giống nhau như đúc một khuôn. Ngày bố mẹ anh đôi khi cũng lẫn lộn, huống chi là người ngoài. Nam Vương lên 5 tuổi, cha mẹ anh nghèo quá, nên cho anh làm con nuôi của chú bẩn Phó cối ở làng Bình, con Vương được sống với bố mẹ. Gia đình chú Bần vốn là dân ngụ cư, bị chèn ép, không chịu nổi, đã bỏ làng Bình vào thanh hóa. Cách chuyện Vương làm con nuôi chú Bần, nghe chú kể lại mà thấy đau lòng. Hồi đó, bố anh gặp chú Bần đi đóng cối say, nên mời chú về đóng cối. Trong buổi, chú Bần đóng cối đó, chú thấy gia đình có hai đứa con trai giống nhau, biết hai nghề sinh đôi, chú cười và nói tôi ông bà khỏi công giá gì Cho tôi một đứa tôi nuôi Khi nó lớn, khắc nó tìm về thờ phục ông bà Đang lúc vui, bố anh buộc miệng nói Ông bỏ nó vào thúng Gánh về, tôi cho ông đấy Nào ngờ, từ câu chuyện vui Chú Bần năn nỉ van nải mãi Rồi dẫn người vợ Không để được đứa con nào của chú Đến nhà anh khóc lóc Hứa hẹn đủ điều Thương tình chú Bần, bố mẹ anh đành thỏa thuận để vợ chồng chú đưa vượng về làng bình nuôi dạy, với điều kiện lúc nào vượng muốn về nhà chơi chú cũng phải cho về. Từ đó anh sống trong sự thương yêu của vợ chồng chú bần. Năm 17 tuổi anh tham gia du kích xã, rồi thấy anh có văn hóa lại nhanh nhẹn nên cấp trên chuyển anh vào đơn vị vũ trang tuyên truyền của liên Cuba. Khi anh được vào hàng ngũ cách mạng cũng là lúc đệ em Lưu Thái Vương được Linh Mục hại Tuyển dụng làm lính bảo vệ nhà thờ họ Lưu, vùng sông Châu Quế Anh. Thấy Vương Thông Minh hoạt bát, ông ta dụ dỗ rồi cho Vương đi học một khóa điệp báo cơ sở để làm chỉ điểm chống phá cách mạng vùng sông Châu. Vương ham tiền, ưa ăn chơi nên lao vào công vụ, sục xạo tìm kiếm và đã phát hiện được vài cơ sở cách mạng của vùng sông Châu đã hai lần bị cơ quan an ninh cách mạng cảnh cáo nhưng Vương không hối cải. Linh Mục Hải cho Vương lên Hà Nội ăn chơi và kích động lòng tin mù quáng của Vương, để Vương càng ngày càng hang say chống phá cách mạng, biết việc sai lầm của người em. Vượng xin cấp trên cho anh về giáo dục đứa em, nhưng trong kháng chiến anh chưa tìm gặp được đứa em, thì ngày hòa bình đã đến, đúng như hoàn cảnh mà lá thư của bộ anh đã viết cho Linh Mục Hải. Vương phải ở lại, nhưng không ở quê mà chuyển lên sân Tây để hoạt động nắm được tình hình này, cơ quan an ninh kết hợp với công an tỉnh Sơn Tây bắt Vương khai báo. Vương đã khai hết và đúng như những điều Linh Mục Hải căn dặn Vương. Cơ quan an ninh liên hệ với cơ quan an ninh nội đô Sài Gòn bàn kế hoạch gài Vượng thay Vương đuổi theo Linh Mục Hải. Qua cơ quan an ninh của ta ở Hải Phòng, ta biết được chuyến tàu có Linh Mục Hải đi nên ban an ninh liên Cuba gọi Vượng về giao nhiệm vụ mới. Vượng được học tập chính trị Và một số nghiệp vụ cần thiết Để hoạt động trong lòng địch Sau một tháng, anh mang đầy đủ giấy tờ Mà Linh Mục Hải đã giao cho Vương Ra Hải Phòng Qua những ngày học nghiệp vụ Anh được tổ chức cho biết Gia đình anh có người bác Đang sinh sống ở Sài Gòn Và là một cơ sở cách mạng Đó là bác Lưu Văn Mười Kể từ nay, dưới cái tên Vương Của đứa em sinh đôi Vượng bắt đầu dấn thân vào một mặt trận Thầm lặng, không ít hiệp nguy Khi tàu biển Đang chạy vào cảng Sài Gòn Linh Mục Hải kéo Vương Tức Vượng đến gần kẻ hỏi Lúc con chạy thoát Cha Tứ đã bị Việt Minh giết hại chưa Trước đây Linh Mục Hải Giao nhiệm vụ cho Vương Đến làm con chuyên ở nhà thờ Phú Hữu Thượng Linh Mục Tứ Thực ra không bị bắt Mà ông ta ra đầu thú với cách mạng Nhưng bọn phản động Tung tin Việt Minh cổng bố cha Tứ Còn Vương thì an ninh ta tung tiền chạy thoát. Tình đó bay đến Hải Phòng. Trước lúc Linh Mục Hải bước xuống tàu, bây giờ nghe ông ta hỏi. Vương mím môi, nghiến răng, tỏ vẻ đầy căm thủ và nói. Chắc chắn họ thủ tiêu tra tứ. May là khi đó con vừa ra khỏi nhà thờ, chưa đầy 5 phút, thì Việt Minh ập đến. Linh Mục Hải thở dài, mắt long lanh lên, coi bộ mặt dữ dằn như ông ta đưa tay lên làm dấu thánh và từ lúc đó ông ta sống lặng lẽ cho đến lúc lên khỏi tàu mặt mới tươi tỉnh vào tới đất Sài Gòn những con chiến ngoan đạo và cả những binh lính sĩ quan đều phải theo xe lên Hố Nai làm thủ tục nhưng riêng Linh Mục Hải có xe jeep ra tận bến tàu đón qua trao đổi điều gì với hai người một đội nón nỉ đen mắt đeo kính và mặc quần xót trắng cầm súng Linh Mục Hải bảo lãnh cho vương được theo họ ông ta. Thế là anh không phải theo đoàn người nhấc nhác lên hố nai làm thủ tục, mà nhận giấy tờ làm thủ tục luôn. Ông ta cùng vương được xe jeep trở về một căn nhà ở đường võ tánh Căn nhà không sang trọng nhưng gọn gàng xinh xắn. Ông ta và vương được sử dụng hai căn phòng riêng, có người phục vụ cơm nước và giặt rũ, nhưng không được đi lại tự do. Muốn đi phải được phép của người phụ trách. Suốt một tháng, ăn xong lại đọc sách, nghe cải lương và tối thỉnh thoảng người phụ trách cho đi phố đến 9 rưỡi phải về. Đến tháng thứ hai, Linh Mục Hải và Vương được cấp giấy đặc biệt. Linh Mục Hải xin cấp trên cho đi thăm một số nơi ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Qua ba tháng thăm thú các nơi, ông ta và Vương trở lại ngôi nhà ở đường võ Tánh chờ lệnh. Vào một buổi sáng, tổng nhà cảnh sát cho gọi Lý Mục Hải đến phòng nhân sự làm việc. Buổi trưa, Vương nhận được điện thoại của ông ta báo rằng anh sẽ được đi học một khóa sĩ quan an ninh. Nhận được tin mình phải đi học khóa sĩ quan để phục vụ cho chính quyền Ngô Đình Diệm, lòng anh buồn trộn, không biết nên vui hay buồn. Anh tơ thẫn ở trong căn phòng, hết đứng lại ngồi. Khi cơn mưa buổi chiều tháng 5 bắt đầu chút xuống thành phố, vương đẩy cửa lao ra đường, ra tới đường, anh thực sự chưa muốn đến bắt liên lạc với gia đình bác 10, nhưng suy đi tính lại, anh thấy cần phải báo cho bác biết, trong thời gian học tập anh không thể liên lạc được. Bác 10 biết cơ sở móc giáp, thế là anh theo lối hẻm cắt ra đường Nguyễn Duy Dương. Mưa đầu mùa ào ảo, mặt đường trắng nước, người đi đường trú mưa ở hai bên bề hè. Anh đến Đứng bên hiên căn nhà cần chú mưa Thời tiết ở thành phố Mưa nắng chen nhau Như đổ dỡn Mưa vừa tạnh, người ta đổ ra đường Thì cánh cửa sắt từ từ mở ra Không cần hỏi Vương lách vào cửa nhà Trước con mắt ngạc nhiên của một người đàn ông ngoài 50 tuổi Ông ta nhìn Vương hết hàm hỏi Và sẵn sàng tặng anh một cú đấm Nếu anh có thái độ khác thường Vương nhìn người bác họ Gương mặt sao giống cha anh quá cũng hàm răng hơi vẩu, đôi mắt hiền, dưới cặp lông mày rậm. Chừng hai ba phút sau, Vương mới gật đầu trả hỏi: "Từ bác, cháu là con ông Lưu Văn Mắn." Nghe Vương nói giọng bác, giọng của vùng đồng chiêm trũng, nét mặt bác mười hơi dạng lên, nhưng bác chừng mắt gắt. Anh đừng nói tầm bậy tầm bạ, tôi không có biết mắm muối gì. Anh hỏi gì? Vương vẫn nhìn bác 10 với cái nhìn đầy băn khoăn. Mắt anh rưng rưng, làm bác Mười cũng nhíu bộ lông mày rậm rạp. Vương tự động ngồi xuống cái ghế nhỏ ở góc cửa, khẽ kể về những người thân trong dòng họ lưu. Nhưng bác Mười vẫn thở ơ, lạnh lùng, làm như anh đang nói việc gì ở đâu không hề dính dáng đến bác. Không thể nấn ná được nữa. Vương trao mật hiệu cho bác Mười. Khi nhận được mật hiệu, bác Mười ôm chẳng lấy anh, nước mắt ròng, Và nhanh như trước, bác đóng sập cánh cửa lại, Bác mười lôi anh phòng riêng, thì thầm chừng nửa tiếng đồng hồ. Rồi bác lại nhẹ nhàng mở cửa, tiễn Vương ra cửa. Sau cơn mưa, bầu trời thành phố tròng vắt, từng đám mây trắng nhờn như lang thang trên đầu. Lòng Vương cũng tràn ngập một niềm vui không bở bến. Vương chỉ tiếc, anh chưa biết mặt được bác mười gái và bảy đứa em. Lúc bác trai ra mở cửa định đến công trường làm việc, thì Vương bước vào. Qua câu chuyện vội vàng của bác Mười, anh được biết, bác cùng nhóm thợ mộc của bác đang xây dựng một số nhà cho quân đội ở gần bến cảng. Bác ngồi nói chuyện với Vương mà nấc cụt. Ôi, nhìn người đàn ông đã quá nửa đời, chảy nước mắt. Sao anh thấy xúc động, run cả người? Bác Mười cứ ao ước, nếu tổ chức cho phép Vương về nhà bác ở, bác sẽ được chăm sóc anh, và anh được phép biết mặt bà vợ của bác. Cùng một bề em của vương, nhưng vì nhiệm vụ của bác cũng như vương lúc này chưa cho phép. Bác đánh bấm bụng hẹn vương theo lịch của cấp trên chỉ đạo. Vương bước đi. Đường phố sắp qua một ngày lao động, người và xe trôi ngược xuôi hối hả vội vàng leo lên chiếc xích lô về chỗ ở, anh và phòng tắm giặt. Sau thì linh mục Hải cũng từ tổng nha cảnh sát trở về. Mặt ông ta rạng rỡ, mặt lung linh, miệng tủm tỉm cười. Nụ cười đầy thỏa mãn của kẻ thèm khát nay đã được tọa nguyện. Ông ta cười nói hỏi vương lạy chúa, từ ngày mai cha phải lên xứ đạo đồng mới lập nhà thờ đạo ở vùng đất đỏ vỏ vấp. 7 giờ sáng mai, con qua văn phòng tập trung đi trưởng sĩ quan an ninh. Tối nay, cha con ta đi ăn nhà hàng. Tối đó, vương theo Linh Mục Hải lên chiếc xe taxi đến nhà hàng Vĩnh Đông ở chợ lớn. Linh Mục Hải kêu tới 5 món Những món đúng nghĩa sơn hào hải bị Ăn xong Vương phải theo ông ta đi nhảy Ôi biết làm sao được trong lúc này Nhưng kiệt may Anh vốn là người không biết uống rượu Lúc ăn Anh đã phải cạn hai ly rượu mạnh với cha hải Bây giờ Ông cổ vũ nữ Mùi nước hoa Mùi son phấn nồng nặc Làm anh nôn mửa Người vũ nữ đẩy anh vào nhà vệ sinh Nhưng chắc cô ta biết anh chàng nhà quê này Không thể làm cho gì được Nên cô ta trồ nghề trôm trịa. Khi anh được cô vũ nữ đưa ra khỏi nhà vệ sinh, trả lại phòng ngoài, Vương ngồi ngả đầu vào ghế tiệm. Người mệt rã rời. Trừng hai tiếng đồng hồ, Linh Mục Hải khoác tay một vũ nữ đến tìm. Vương đứng dậy, theo ông ta ra xe. Lúc này anh mới biết, trước bóp đựng chút tiền mà tổng nha cảnh sát trao cho anh. Trong những ngày đầu, đã bị nàng vũ nữ giữ dùm. Vương thở dài, bước bên Linh Mục Hải. Mùi nước hoa, mùi son vấn, như còn bám vào tấm thần phốt pháp của ông ta, kiến Vương lại muốn nôn. Trong thời gian học trường sĩ quan an ninh, Vương nóng lòng, mong bác 10 đến bắt liên lạc và trao cho anh một nhiệm vụ gì đó. Nhưng không thấy, một lần, anh ghé về Sài Gòn, một người đạp xích lô, như vô tình đón khách chờ anh. Khi anh trả tiền, họ thối lại. Chồng có mật hiệu, im lặng. Anh không dám đến thăm gia đình bác 10 cái bữa anh đến bắt liên lạc bác mười có dặn anh khi nào tổ chức cần thì bác cũng sẽ đến tìm con còn nếu không tuyệt đối con không được phát đến cơ sở nghe không bác nói tiếng con mà nước mắt bác giản rụa hai tay run run vút vài vương vương nhớ tổ chức nhớ bác mười nơi đầu mối duy nhất để anh được hòa mình vào công tác nơi chứng nhận cho sự có mặt của anh trong hàng ngũ của địch nhưng một lòng một dạ Vì công việc cách mạng, sống ở đây, anh phải buông thả một chút, hòa nhập với cuộc sống ổn ả, xô bồ, với những người hùng. Nếu không, kẻ thù có thể đánh một dấu hỏi lớn đối với anh. Nỗi đau khổ, dài dứt nhất của anh là không được phép sống như bản chất, cá tính của mình. Vương phải đi nhảy, phải uống rượu, và biết chọc ghẹo một cách xuống xã, thô thiển với những cô gái ở câu lạc bộ. Và khi đã uống, đã ngạc nghiêng. Anh cũng phải đập vỡ tan những cài lì, gót giày và xéo những mạch chai lạo xạo, cười kha khả, như những con người mất trí. Sau những lúc như vậy, vương ước ao được ngục mặt vào lòng bác mười, được bàn tay chai sạn gần gốc của bác, người đồng chí trực tiếp giao nhiệm vụ cho anh, an ủi anh vài lời với tư cách của một người chỉ huy và tấm lòng của một người cha. Xong chưa có lệnh lòng anh cuồn cao như sóng biển ngày chờ gió mà phải nén chịu đợi chờ. Vương càng tấm tía những điều mà đồng chí cán bộ lãnh đạo đã khuyên nhủ, động viên anh khi giao nhiệm vụ cho anh. Đồng chí khi nói những câu chuyện ấy chắc trong lòng cũng chăn trở, băn khoăn, nhưng giọng vẫn trầm hùng đầy tin tưởng vào anh. Đồng chí Vương ạ, âm mưu của kẻ thù rất thâm độc, chúng muốn chia cắt tổ quốc ta, hòng bắt dân ta làm nô lệ cho chúng. Người chiến sĩ cách mạng như Vương, được nhân dân, được đảng tin yêu, giao cho nhiệm vụ, đánh vào hàng ngũ của kẻ thù. Thời gian sẽ dạy chúng ta biết cách hành động, biết hy sinh và phải làm gì. Một chiến sĩ như Vương có thể chỉ cần hành động trong một lúc nào đó khi nhiệm vụ yêu cầu. Xong dù trong hoàn cảnh nào, người chiến sĩ luôn nhớ rằng mình là người cách mạng, người của lòng tin mãnh liệt vào thắng lợi cuối cùng. Chúc Vượng khỏe! Hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta gặp nhau trong ngày thanh bình của đất nước thống Nhất. Anh đã nắm chặt hai bàn tay cứng cáp của đồng chí cán bộ lãnh đạo, lòng đầy tin tưởng. Anh muốn nói một câu gì đó, biểu hiện tấm lòng trung kiên của mình. Nhưng ngực anh ngột thở, nhẹ ngào, biết hoàn cảnh chưa cho phép anh hành động. Anh học tập, ý chấp đầy đủ những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, mong có dịp truyền tài liệu ra cho cơ sở. Nhưng nhà trường nghiêm cấm, mọi học viên không được giữ tài liệu. Anh đành học thuộc. Bất kỳ lúc nào cần, anh có thể đọc vanh vách những điều đã học. Sau hai ngày được nghỉ ngơi ở Sài Gòn, sáng hôm thứ ba, anh trở lại trường để làm bài thi hết khóa. Thời gian trôi đi, trong nỗi mong chờ như giải ra vô tận. Sau mọi cái đều đến như nó phải đến. Thế là đã hết ba năm học, anh tốt nghiệp lại khá. Không giỏi toàn diện như một số sĩ quan khác, song với môn tham mưu thì ban giám hiệu trường sĩ quan an ninh xếp anh vào loại ưu. Cầm bằng tốt nghiệp trường sĩ quan an ninh với cấp bậc thiếu úy, anh được Linh Mục Hải giúp đỡ, lên nhận công vụ tại Tổng Nha Cảnh sát Quốc gia, phụ tá an ninh biệt phái cho cơ quan, phát triển cộng đồng, nông thôn, do thiếu tá Đào Thiện Nhân phụ trách. Sau nửa tháng làm quen với công việc, Anh được tiểu tá nhân giao công vụ lên xứ đạo Đồng Mười, tìm hiểu đồng bào miền Bắc di cư nhằm phát hiện những người cách mạng trong đồng bào công giáo. Ngày tối hôm trước, anh gọi điện xin gặp linh mục Hải. Qua nói chuyện với ông ta, anh biết vài mục tiêu anh cần chú ý quan sát và những cơ sở của ông ta tại vùng đồng mới gò vấp. Sáng hôm đó, anh đến xứ đạo Đồng Mười. Nơi đầu tiên anh ghé Là quán giải khát nằm ven con lộ đất đỏ Chạy từ ngã năm chuồng chó vào khu dân cư Người anh gặp đầu tiên là Nết Một phụ nữ quê ở Nam Định, À ngoài 30 tuổi Mắt kèm nhèm Vì bệnh đau mắt hột mãn tính Ngay từ hồi anh theo cả tần Leo ba cầu thang nhỏ Ở con tàu biển từ Hải Phòng vào năm Cả tần đã chỉ vào một người đàn bà Ăn mặc bẩn thiểu Đứng ở mép bên cửa Nói với anh Cô Nết, người đồng chu đấy Nó biết bố mày đế phương ạ Nhưng trong lòng đang dối ren Anh không để ý Chiều hôm sau Khi anh mang đĩa chén từ buông ngủ Của Linh Mục Hải xuống bếp Anh thấy cả tần đang ôm người đàn bà Trong góc bếp thấy anh, cả tần đỏ mặt Đẩy người đàn bà ra và cười gượng. Ghé vào tai anh nói muốn là một tí cho biết mùi đời Tối xuống đây với tao Anh dùng mình Nhìn người đàn bà bẩn tiểu hôi hám Cái ấn tượng ghê ghê ấy cứ chập chờn trong đầu óc anh Bây giờ gặp lại nết Ấn tượng xấu xa của anh buổi nào không còn nữa Người thiếu phụ ngồi trước mặt anh trông trắng trẻo Ăn mặc tỏn dáng khác thường Con mắt lèm nhèm như được rửa sáng ra Cái áo mỏng cộm lên Cái hình sơ chương coi độc đạch kêu gợi Cặp môi mỏng ướt át của con người ham muốn dục vọng Và giả dối cũng tô son đỏ lét Anh nhìn thoáng qua mà ghê à đàn bà này. Ngày nào ở quê đã bỏ chồng, ăn nằm công khai với tên chuẩn úy ở đồn bình. Tên chuẩn úy từ trận, à đàn bà dâm đãng ấy phải bám theo tên xã trưởng. Bị vợ tên xã trưởng đánh ghen, à phải bỏ làng mà đi. Nghe đồn, cô Nết là con ông bà lại ở xóm chùa, già mãi hải phòng làm ăn giàu lắm. Không ngờ gặp chị à ở khoang bếp quan tàu, Anh càng kinh tập hơn. Hoàn cảnh sống đã sửa sang cho con người thay đổi. Không phải những tế bào thoái hóa trên gương mặt, nết trẻ ra, mà có lẽ người đàn bà ấy được ăn uống đầy đủ và biết sử dụng son phấn để đánh lừa người khác, để tăng thêm sức quyến rũ của mình. Vương phải thừa nhận. Tài nhận dạng của nết, khi anh vừa bước chân tới quán, chưa đặt đít ngồi xuống, à đàn bà ấy đã nở nụ cười. Nụ cười lẳng lơ đầy kêu gợi, xong chỉ mấy phút sau, à nhìn anh và cười nói, thầy có mạnh không? Ông thiếu ý họ lưu nhà em. Anh cười, gỡ cặp kính đen bỏ cái nón nỉ và búng tay nghe cái chóc và nó nhỏ. Chị nết, tôi cần nói chuyện riêng với chị. Lúc đó quán vắng khách, anh ngồi vắt chân lấy thuốc hút nghe nếp kể về những cơ sở mà bấy lâu nay à theo dõi. Trong đó có cả tầng Từ sự chỉ đạo của Linh Mục Hải vương nghe à kề tỉ mỉ Và yêu cầu à Tà từng người để anh nhận dạng Nhưng đến khi ạ nói cả tầng Theo một đám người du đã Ở bến xe miền Tây Tham gia vào những việc có hiện tượng ủng hộ công nhân Nói theo giọng Cộng sản Thì anh hỏi lại Cặt cứ vào đâu chỉ biết cả tầng Theo lời Cộng sản như vậy Nên cửa tòe tuết Chỉ về phía cuối dãy phố nghèo nói Cả tần lấy vợ rồi, vợ nó ở dãy nhà kia, vợ nó chơi thân với em mà anh. Đáng lẽ, à gọi vương bằng em mới đúng, bởi à hơn anh những gần chục tuổi, chứ ít ỏi gì. Nhưng kệ, con chỉ điểm này, anh cần biết những gì nó nóng được về phong trào cách mạng ở đồng bào vùng đất đỏ này. Qua hơn một giờ nói chuyện với Nết, anh biết là đàn bà này rất nguy hiểm. Anh cần phải tìm cách làm thối à ngay. Nếu để, có thể cơ sở sẽ bị lộ, nguy hại cho phong trào. Anh trả tiết cà phê với giá đặc biệt, làm ả ngớ người dây lát, rồi nhét ngay những đồng tiền vào túi, nhanh đến không ngờ. vương đang đi lang thẳng. Cần trưa anh vào nhà thờ đồng mới gặp Linh Mục Hải. Quả ba năm không gặp nhau, bây giờ nó ông ta giả đi. Vẫn bộ đồ vải thâm, chung đến tận mắt cá chân vẫn đeo cây thánh giá bằng bạc sáng giới nhưng ông ta béo ra cái béo phúng phính bèo nhèo cô kẻ ăn lắm ngủ nhiều ít hoạt động cơ bắp bữa cơm ông ta mời anh ăn trưa có ba món ăn khá cao cấp thịt bò nhúng giấm gà ác hầm thuốc bắc và một món anh chưa thấy bao giờ đó là một dĩa nhỏ đĩa điệp tâm bột rán vàng với gia vị sắc mùi thuốc bắc Nhưng vừa nhai những món ấy Bà vẫn thấy nhạt nhẽo vô vị Đầu anh đang dối lên Về những vụ việc Những con người mà anh đã vừa thoáng gặp Thoáng biết qua tin của Nết Nào ông lái xe lam Bà gánh rau chú thợ sửa điện Là cơ sở của cách mạng Mà Nết đã phát hiện được Làm sao bằng cách nào Mà thông báo cho họ biết Làm cách nào để cơ sở của ta Có phương án đề phòng Vừa ăn, Linh Mục Hải vừa nói cho anh biết tình đồng bào miền Bắc di cư sống ở vùng đồng mới, nơi ông ta không chỉ chăn dắt phần hồn qua câu chuyện tâm tình, vương hiểu thêm bao điều mà anh cần báo ngay cho tổ chức biết, nhưng anh vẫn chưa được mệnh lệnh của bác mười. ăn cơm xong, linh mục hải ngả mình trên nệm sa lông, coi bộ mệt mỏi bởi các dạ dày đã nhồi đầy những món ăn giàu chất đạm. ông ta nằm hút thuốc. Vương kể qua những năm tháng anh học ở trường và cảm ơn ông ta đã quan tâm, chăm sóc anh trong thời gian qua. Linh Mục Hải vẫn nằm ườn, mắt Lim zin và nói: còn coi có cô nào được thì lấy làm vợ đi. Đời cha đã phụng sự cho sự nghiệp, cha đánh hy sinh cuộc đời thật của mình, còn con tuổi đã trưởng thành rồi. Vương ạ. Ngập ngừng trong giây lát, Vương nói: Từ cha về sự nghiệp công danh. Con thấy mình chưa làm được bao nhiêu và cũng chưa làm được gì đáng kể để đến đáp ơn cha, ơn chúa. Nên con chưa nghĩ đến chuyện đó. Mong cha hiểu cho con. Linh Bụng hại giơ bàn tay nhỏ, khè khẽ, xua xua như đuổi ruồi. Không được, không được. Có gia đình, con mới yên tâm dành trí lực cho việc xây dựng sự nhập. Con đã hơn 30 tuổi rồi còn gì? Phải không? Vương bỗng liên tưởng đến tiếng con mà bác mười nói với anh Cách đây ba năm Sao cũng tiếng con Mà anh xúc động đến nghẹn ngào Chào nước mắt Và bây giờ Vương cũng nghe tiếng con Phát ra từng miệng Cái gã mặc đồ thụ Đang nằm ngửa Trên tấm ghế nệm Như con bò kia Sao mình thấy ghê tầm Như người mùi xác chết Từ đó bốc lên Lúc linh mục hải Tiêu tiểu ngủ Vương nói nhỏ Từ cha Để con kiếm Rồi con thưa với cha sau Sao rất ngủ chưa? Linh Mục Hải trở dậy đã hơn 2 giờ chiều. Ông ta cho anh coi danh sách một số điều viên trong mạng lưới của ông ta ở vùng đồng mới, rồi nói "Con về thưa với Trung tá, chiến dịch vết dầu loang đang tiến triển tốt đẹp. Vương trở lại nhiệm sở. Tối đó, anh đi dạo quanh chốc lát, rồi như tỉnh cờ rẽ vào tiệm hớt tóc ở đường Hồng Tập Tự, nơi mà anh được phép ghé khi cần bắt liên lạc. Ngồi vào cái hớt tóc Anh ngợi chuyện với bác thợ miền Trung, giọng nặng. Ông thợ hỏi, hớt sao vậy cậu? Cái giọng miền Trung nghe nặng nặng ấy, khiến tiếng cậu thành cạo. Anh cười nói, hớt như cũ. Ông thợ nhắc lại, hớt như cũ. Không thấy, ông thợ hớt tóc trả lời. Hớt tóc xong, anh trả tiền, rồi bước nhanh ra khỏi cái tiệm hớt tóc nhỏ, nét bên con đường, suốt ngày nhộn nhịp, xe cộ qua lại anh không dám nghi ngờ, nhưng rõ ràng anh nói đúng như mật hiệu bác mười cho phép. Song từ ông thợ không có mật hiệu đáp lại như đã giao ước. Anh buồn như người thất tình, về phòng ngủ nằm nhưng không sao chợp mắt được. Khuya lắm rồi, hình như đêm đã gần về sáng, anh mới ngủ tiếp đi. Sau một chuyến công vụ, anh biết nhiều điều cần phải báo cáo cho cơ sở của ta biết, nhưng chưa được phép bắt liên lạc với bác mười. Sáng ngày, anh lên văn phòng nhận một số tài liệu do tiền thiếu tá đào thiện nhân rào trò để nghiên cứu về tâm lý những đồng bào di cư, trong đó có kế hoạch vết dầu loang Vương ngồi trong căn phòng đọc ngấu nghiến những tờ giấy đánh máy để làm bản tường trình cho thiếu tá nhân. Đang đọc, trung điện thoại bỗng dèo vàng, Vương đứng dậy cầm ống nghe. Từ đầu dây bên kia, một tiếng người con gái nghe giọng nửa bắc nửa nam. Anh hai vương ơi Ăn khỏe không Bộ em nhắn tin Anh hai về nhà ăn dỗ. Anh chưa kịp hỏi lại thì máy đã bị cúp Vương áp ống nghe vào tay Trong máy chỉ còn tiếng tút tút Anh tiếc ngần người Nhưng vẫn mỉm cười sùng sướng Vậy là bác mời cho phép Anh đến gặp bác Nóng lòng, hồi hộp và sung sướng Như đứa con đi xa Bắt tin bố mẹ Nay được trở về Mặc dù từ cơ quan tổng nha cảnh sát đến đường Nguyễn Duy Dương chẳng xa xôi gì, nhưng anh không được phép lang thang quanh khu nhà bác người. Nên bây giờ, anh nôn nóng như ngồi trên lửa than hồng. Giờ nghỉ buổi trưa đó, anh thay bộ đồ cảnh sát khi làm việc ở nhiệm sở bằng bộ thường phục, rồi nhảy lên xe gắn máy, chiếc xe thiếu tá nhân giao cho anh đi công vụ. Từ ngày về làm phụ tá cho nhân đã 4 năm, hai bác cháu sống trong thành phố Cách nhau một quãng đường ngắn mà không được gặp nhau. Bây giờ bác mười, nhắc đến chắc chắn anh được giao nhiệm vụ, được móc nối với tổ chức, được sống và làm việc theo sự chỉ đạo của bác. Lòng anh phơi phới, vừa đến cửa nhà bác mười, anh đã kêu và nhấn vào chuông. Bác mười mặc quần áo xà lọn áo thun, đứng trên lầu ngó xuống hỏi. Ai kêu chi vậy? Bác nhận ra vương, nhưng bác vẫn đứng trên lầu nói rõ xuống. Bây giờ tôi mắc bận, không nhận việc. Có gì chiều anh quay lại? Tôi sắp xếp thợ làm cho quý anh. Trở về nhiệm sở, Vương cắm đầu và đống tài liệu. Và chiều hôm đó, anh làm bản tường trình, một bản kế hoạch tham mưu cho thiếu tá nhân. Nó đầy tụ, hay hơn bất kỳ bản kế hoạch nào anh đã làm ở trường sĩ quan an ninh. Anh trao bản tường trình cho thiếu tá nhân lúc 3 giờ chiều. Thì lúc hết giờ làm việc, thiếu tá gặp anh bắt tay khen ngợi anh hết lời, hắn hài lòng và có nhã ý mời anh đến nhà chơi. Vương đứng nghiêm chào nhân và hẹn thiếu tá cho phép, anh sẽ rất vui khi được đến hầu chuyện thiếu tá ở nhà riêng. Phiên thiếu tá leo lên xe du lịch, rồi Vương đứng nghiêm đến khi chiếc xe khuất cổng mới vào phòng tay quần áo. bữa cơm chiều anh ra tiệm ăn quà loa chút rồi chờ trời tối đến nhà bác 10. Bây giờ người đón anh không phải bác 10 mà là cô con gái thứ tư của bác, cô Hồng. Cô đang đứng ở cửa để chờ anh. Khi nhận dạng đúng người cần đón, cô tự giới thiệu: "Anh Hai Vương, em là Hồng, con gái thứ tư." Nghe tiếng anh Hai, từ lúc gọi điện thoại, Vương nhìn cô em trong ánh điện đường từ xa hát lại và nói: "Bạn em có nhà không?" Cô Hồng cười và nói: "Ở đây." Em kêu bằng bố Bố em và khách đang đợi anh ở trên lầu đó Anh hai vào đi Em đứng đây coi đồ Cô Hồng nghiêng người cho vương lách cửa vào trong nhà Anh khẽ hỏi Hồng Bác gái và mấy em đâu hả cô Hồng Hồng cao cánh cửa cho kín rồi trả lời Mẹ em và mấy người đi vắng hết Anh lên lẹ đi Bác mười từ trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy phương Mắt bác rừng rừng Nhưng không có giọt nước mắt nào Không như ba năm về trước, anh ghé thăm bác, bác Mười ôm lấy anh và khóc, đưa anh lên căn phòng nhỏ ở cuối lầu, bác mở cửa, anh bước vào và thấy một anh thanh niên ngồi hút thuốc, nét mặt tăm chiêu, vương gật đầu trào, thì bác Mười chỉ anh ta và nói, Đồng chí Bảy, dân bến xe kêu bạch sò, cầm đầu băng cướp, đây là nở đêm một đó, thôi, ta bàn công việc nha. hết phần 1. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2.